Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa Trương là lại ký giấy sinh tử Ở phần trước thì nhưng ta đã biết rất may là khẩu súng của à, Lâm Bắc Thần đã được gửi đến kịp thời Và đã xử lý giang tự lưu làm thịt hai cánh tay Xét đi xét lại thì có lẽ thằng này nhân cách của nó lại lật ngược lại mẹ nó lừa Tôi mấy lần rồi không biết anh em có bị lừa không nhưng mà cứ thấy lật đi lật lại. Ngoài ra thì có một tên uh, uh, gọi là kiếm nô của vệ danh thần. <cười> Đứng hàng thứ hai đã bị Tô Hàn bắn nổ đầu sau khi mà bị uh, nguồn sức mạnh từ thần điện ngăn cản hắn ám sát Lâm Bắc Thần. Sau đó thì lại có một cái uh, người được xưng là thổ tả tiên sinh gì đấy đến muốn uh, nghiệm chứng công thần điện tức là muốn tấn công vào thần điện của À, Vân Mộng Thành và đã được sự cho phép Của rất nhiều thần điện Điều này cũng là một mối lo cho người đẹp à, Tần nữ thần của Lâm Bắc Thần Sau đó thì bọn họ tụ họp ăn uống Ở nhà của Lâm Bắc Thần Và Ngô Phượng Cốc dẫn theo đám người Của gọi là sở địa chính đến để Làm quyền chuyển giao cái à, à, Khế ước đất gì đó Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Phải mất thời gian một nén hương Thì một loạt công chứng công vụ Phải ký kết rất nhiều giấy chứng nhận và hợp đồng mới coi như triệt để hoàn thành. Sau khi Ngô Phượng Cốc đưa ra quyết định là người có năng lực hành động siêu cấp, sấm rền rõ dữ, Trong khoảng thời gian ngắn nhất, ông ta đã làm xong bản giao nhận rõ ràng quyền tài sản. Coi như là đem gạo nấu thành cơm ván đóng thành thuyền, người khác có muốn làm người thứ ba chen chân vào cũng khó. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Ngô Phượng Cốc lại để lại 10 cân huyền thạch làm mẫu rồi vội vàng rời đi nhìn sấp khế ước và giấy chứng nhận ở trước mắt lâm bắp thần phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc à mùi vị của tiền bạc từ nay về sau ca cũng sẽ trở thành một người giàu có bây giờ cũng không còn sợ bị lừa gạt viễn thông nữa ta không tin cậu nữ thần có thể lừa cả mỏ huyền thạch của ta huyền thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh huyền khí không có thuộc tính thuần khiết nhất trong trời đất chiên sinh địa dưỡng tạo hóa mà thành võ giả có thể thông qua việc hấp thụ huyền khí trong huyền thạch luyện hóa nhập thể Từ đó hấp thụ huyền khí trong không khí với tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với việc ngồi thiền điều tức bình thường, đồng thời nâng cao tu vi và cảnh giới, càng có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tu luyện. Trong tình huống bình thường, hai võ giả có tư chất tương đồng, một người ngồi thiền điều tức và một người hấp thu năng lượng huyền thạch để tu luyện. Trong một khoảng thời gian tương đồng thì tiến độ của người sau vượt qua người trước gấp mấy lần, theo đúng nghĩa là làm ít mà công to, nhưng huyền thạch lại quá ít và hiếm thấy. Vì lẽ đó, cho dù là đại gia tộc, đại quý tộc thì cũng không phải lúc nào cũng có thể dùng huyền thạch tới để mà tu luyện. mười cân huyền thạch mà Ngô Phượng Cốc để lại có thể coi là trọng lễ, quy đổi ra tiền vàng. Trong mắt Lâm Bắc Thần không khỏi lóe lên ánh vàng. Xin hỏi đột nhiên giàu có chỉ trong một đêm là trải nghiệm gì? Người ở dị giới vừa xuống phi long có quá nhiều người xuyên không, đồng hành ẩn nấp mạnh mẽ đáp một tiếng sóng. Lâm Bắc Thần muốn trả lời Câu hỏi mở đầu này trên di đáng tiếc là điện thoại vẫn chưa tải xuống phần mềm di ma cải. Lâm Bắc Thần mỉm cười khúc khích với huyền thạch sau đó giơ tay, đẩy toàn bộ 10 cân huyền thạch đến trước mặt đinh tam thạch. Sư phụ, 3 ngày sau người sẽ phải quyết đấu với chu bích thạch trên biển, số huyền thạch này người dùng trước đi. Hắn nở nụ cười với khuôn mặt trong sáng và ấm áp, mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cái tên trong mắt chỉ có tiền này lại có thể hào phóng đến như vậy sao? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lại giật mình, mặc dù Lâm Bắc Thần kiếm tiền một cách không biết xấu hổ, tận dụng mọi thứ mà làm quảng cáo, nhưng trên thực tế, hắn đối với những người bạn tốt bên cạnh mình dường như không hề keo kiệt. Nghĩ đến điều này, mọi người không khỏi có chút cảm động, nhưng bọn họ đâu có biết rằng việc tu luyện của Lâm Bắc Thần toàn dựa vào việc bật hách cho nên căn bản không cần huyền thạch. Còn vẫn là nên giữ lại một chút cho bản thân, Đinh tam Thạch cảm động nói. Không sao đâu, sư phụ lâm bắc thần rất kiêu ngạo dù sao ta cũng có cả một mỏ huyền thạch rồi cái thứ đồ chơi này sau này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bỏ trong nhà đoán chừng chó cũng chả thèm ngửi chôn ở nhà xí cũng chê cứng vẻ mặt của mọi người dần ngưng tụ lại bá đinh tam thạch lại tát một cái vào sau gáy của nghiệt đồ này vị sư đã dạy con như thế nào đừng động một tí là vênh váo phải rất mực khiêm tốn nhã nhặn lâm bắc thần ngáo ra không cẩn thận nói ra những lời trong lòng rồi ta biết rồi sư phụ hắn vội vàng nói lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên soạt ánh mắt của mọi người đều nhìn ra phía cửa lại thấy tử điện thần kiếm chu bích thạch thân mặc áo choàng tím đứng ở cửa vẻ mặt uy nghiêm lóe lên sát quang khiến bầu không khí sau lưng ông ta đều trở nên âm u có một cảm giác kìm nén như mây đen kéo đến người đến đây làm gì lâm bất thần đứng lên vẻ mặt bất thiện hỏi trong lòng hắn thầm nghĩ hay là kêu gọi mọi người kể vai sát cánh giết chết con chó già này đây trước Ánh mắt của chú Bích Thạch nhìn chăm chăm vào người Lâm Bắc thần một lúc, phát giác được khí tức của tên phá gia chi tử này dần ổn định. Nghĩ đến giang tự lưu đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt không nói nên lời, trong lòng ông ta lại chảo dâng sát khí. Nhưng ông ta không nói gì, đảo mắt rơi xuống người đinh Tam thạch, giơ tay lên. Một cuộn giấy dây và nặng, màu đỏ máu chậm rãi trôi nổi từ không trung bay tới. Trong không khí, khí lưu bốn phía, cuộn giấy nhỏ bé giống như một ngọn núi cao di chuyển theo chiều ngang mang đến áp lực rất lớn cho những người trong viện đinh tam thạch bước tới một bước đưa tay đón lấy ông cuộn giấy chấn động dữ dội giống như tiếng kiếm khí leng keng sắc mặt của đinh tam thạch vẫn không đổi trở tay ấn giữ cuộn giấy trong khoảnh khắc tiếp theo cuộn giấy đỏ đó giống như bảo kiếm trở về trong vỏ yên lặng lại đinh tam thạch vung tay cuộn giấy mở ra giữa không trung lại là một bản sinh tử khế ước đinh tam thạch ngẩng đầu liếp nhìn chu bích thạch người sau như cười như không khẽ miệng mang theo vẻ diễu cợt. Đinh Tam Thạch khẽ mỉm cười cũng không do dự trực tiếp là ấn ký tinh thần lực võ đạo của mình lên cuộn giấy này. Giấy sinh tử được tạo ra trong nháy mắt. Bùm. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn sấm sét lập tức lóe lên. Sự tồn tại ở cấp đại tông sư một khi khế ước sinh tử thần thánh được ký kết nhất định sẽ dẫn tới dị tượng năng lượng của trời đất giống như trời đất đều đang chứng giám. Tốt chu bích thạch khen ngợi một tiếng rồi quay người sải bước rời đi giấy sinh tử đã ký bản thân bản trạng đã nằm trong tay ai thì không còn quan trọng nữa ba ngày sau lúc mặt trời mọc bên ngoài bến cảng xin đợi kiếm tiền đại giá Dòng điệu của chu bích thạch tràn đầy sát khí rồi biến mất bên ngoài rừng trúc đột nhiên trên bầu trời một trận cuồng phong quét qua sau đó những hạt mưa lớn như hạt đậu đi đùng rơi xuống phút chốc giữa đất trời đã là một màn mưa mặt đất tích thành nước trũng trời mưa rồi Bạch Khâm vân khá là kinh ngạc nói: Một tầng mưa mùa thu, một tầng mát lạnh, mùa lạnh lẽo lại sắp đến. Sau trận mưa lớn này, thời tiết sắp trở lạnh rồi. Lưu Khải Hải thở dài một hơi. Mọi người vừa rồi đều thấy Đinh Tam Thạch ký kết giấy sinh tử, đây là quyết định của Đại Tông Sư Kiếm Đạo, bọn họ không có quyền can thiệp. Thực ra thì bản giấy sinh tử cũng chỉ là một loại hình thức thôi. Ai cũng biết trận chiến ba ngày sau chắc chắn không dễ dàng. Nhưng phía Chu Bích Thạch lại một lần nữa để ra sinh tử trạng, đại biểu rõ tâm thái trận chiến này phần cao thấp cũng là phần sống chết. Không xếp thì không thôi. Cuộc đối đầu theo sự kết thúc của trận quyết chiến giữa cuộc thi giao lưu mà bắt đầu. Không, chính xác mà nói thì nó đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Người trong giang hồ thần bất do kỷ mà giang hồ ở đâu? Ở đâu có con người? Ở đó là giang hồ. Rút lui khỏi giang hồ thì chính là chết. Đinh Tam Thạch quay đầu lại Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng Điều này không khỏi khiến trái tim của ông ta ấm áp Trong cuộc đời ông ta chỉ nhận có hai đồ đệ Tào Phá Thiên và Lâm Bắc Thần Một thiếu niên anh Tài đã từng được đánh giá cao Nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi cám dỗ mà rơi xuống vực thẳm Một tên phá ra di tử não tàn khét tiếng Kết quả ngược thế vùng dậy tỏa ra ánh sáng của ánh mặt trời Cái tốt biến thành cái xấu Cái xấu lại trở nên càng tốt hơn cái tốt cho nên thế sự tang thương ai có thể tính được rõ ràng đây nhưng cho dù là thế nào nhiệt độ này vĩnh viễn đều tốt hơn cái kia đinh tam thạch mỉm cười lấy mười cân huyền thạch đổ vào túi sau đó xoay người bước vào màn mưa một lực tràng vô hình lan tràn quanh người ông ta nước mưa bắn ra tung tóe tản ra cách thân thể một mét không thể làm ướt y sam của ông ta chút nào trong nháy mắt cũng biến mất trong màn mưa ta đi bế quan ba ngày này không cần tới tìm ta Giọng nói của Đinh Tam Thạch vang lên trong màn mưa trắng xóa, người khác cũng lần lượt rời đi. Trong toàn bộ quá trình không quay hỏi Lâm Bắc Thần ấn kiếm một tay kia rốt cuộc là sao? Đây là một sự hiểu ngầm tuyệt đối. Mưa quá to, thiên thiên và thiên thiến, lái xe ngựa đưa bất hối về nhà. Lâm Bắc Thần thì một mình cầm ô, bước vào trong màn mưa, mênh mông. Rời khỏi học viện số 3, hắn cầm ô đi bộ một mình, muốn đến Vân Mộng Thần Điện. Mặc dù lúc đó mê man, nhưng hắn cũng nghe thấy bốn tử công điện nghiệm thần sau khi đã thuộc lòng thần điện điển tịch thì tự nhiên hiểu ra ý nghĩa đáng sợ đằng sau bốn từ này ba ngày sau thì sư phụ sẽ phải sinh tử chiến trên biển bảy ngày sau thì thiên thảo thần điện sẽ công điện nghiệm thần thế sự như là thủy triều vậy cơn thủy triều này đột nhiên trở nên tràn đầy ác ý hết lần này tới lần khác đánh tới muốn nhấn chìm người ta con người quấy động sóng gió từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn mình ở nơi xa xăm Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ về sự tình Suy nghĩ phiêu tán tung bay Hắn bước ra khỏi phố Đi ra khỏi con hẻm chậm rãi mà đi Bước đi rất chậm nhưng lại ổn định Sau thời gian một nén nhang Núi của thần điện mơ hồ có thể nhìn thấy Hắn thuận theo con đường lên núi Chậm rãi mà leo Trên con đường núi cách thần điện khoảng chừng một cây số Hắn đột nhiên dừng chân khẽ cau mày Phía trước có năm võ giả Thân mặc giáp đen đang cản đường Ngọn núi này đã bị phong tỏa Không cho phép ra vào không tiếp nhận bất cứ tín đồ nào bái kiến. Mau trở về. Đừng tự mắc sai lầm. Nếu không, sẽ xem như bối thần giả, giết bất luận tội. Một võ giả có thân hình cao to đứng ở trung tâm lạnh rộng quát. Lâm bác thần nhẹ nhàng nâng chiếc ô trước mặt lên để lộ ra khuôn mặt đẹp trai bi thảm nhất trần gian kia. Hắn nhếch miệng cười nói Các người có biết ta không? Năm võ sĩ giáp đen lập tức thay đổi sắc mặt. Người có biết ta không? Mấy từ này giống như một cây búa nặng ngàn cân Một búa, một từ hung hăng đánh vào tim mấy giáp sĩ. Khiến trái tim của bọn họ đập loạn xạ. Đương nhiên là biết, làm sao có thể không biết. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của Lâm Bắc Thần, e là đã sắp chấn động toàn bộ đế quốc. Suy cho cùng, ấn kiếm một tay mạnh mẽ đến khó tin. Trong chớp mắt đã làm nổ tung cánh tay của Giang tự lưu và cái đầu của khuất sơ hiểu, khiến hai nhân vật cấp tông sư võ đạo nổi tiếng bên ngoài kia, một chết một tàn. Chiến tích này đã thu hút sự chú ý. Cảnh giới của võ giả một khi đạt đến cấp bậc tông su cũng có thể coi là nhân vật nổi tiếng một phương. Cường giả cấp tông sư của đế quốc Bắc Hải nói nhiều không nhiều, nói ít không ít chắc chắn có thể coi là một nhóm nhân vật đỉnh cao trong kim tự tháp cấp độ võ đạo của đế quốc. Màn biểu hiện của Lâm Bắc Thần trên võ đài cuộc thi giao lưu đã khiến các phương phải kinh ngạc. Lâm Công Tử, xin hãy quay về đường cũ. Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp ngoài mạnh trong yếu, giọng điệu không còn cứng rắn như trước nữa. Bảy ngày sau Thiên thảo thần điện sẽ công điện nghiệm thần Vân mộng thần điện đã bị phong tỏa Bất cứ ai cũng không được bước vào Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi Phụng mệnh của ai? Lâm Bắc Thần hỏi Võ sĩ hấp giác hơi do dự mà nói ưng vô kỵ đại nhân Ông ta Lâm Bắc Thần thực sự có chút kinh ngạc không khỏi bật cười Ông ta là người của ti cảnh vụ phóng ngự hành tỉnh Lại có thể giúp đỡ thiên thảo hành tỉnh Tấn công thần điện qua hành tỉnh mình sao <cười> Cái mông này ngồi lệch lắm rồi Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp nói Đại nhân cũng chỉ là để tránh làm thương người vô tội còn thương người vô tội Lâm Bắc Thần cười rất mỉa mai Thủ lĩnh của võ sĩ Hắc Giáp Giọng điệu trở nên cứng rắn, thúc giục nói Nói nhiều cũng vô dụng Lâm Thiếu Gia xin hãy quay về đường cũ Lâm Bắc Thần tiếp tục cười Hắn mơ hồ cảm nhận được trong rừng rậm Trung quanh đường núi nhờ vào tiếng mưa che giấu Có rất nhiều khí tức võ đạo Lặng lẽ ẩn núp ẩn thân trong bóng tối Mơ hồ bao vây lấy hắn thậm chí có thể nghe được tiếng dây cung đang từ từ kéo căng đó là âm thanh của cung nỏ lên dây có thể tưởng tượng được lúc này trong bóng tối e là có mấy chục nỏ tiễn lóe lên ánh sáng lạnh lùng trong mưa đang nhắm vào mình các người có lẽ không biết một điều lâm bắc thần từ từ gấp chiếc ô lại đặt xuống lề đường hắn nhe răng cười nói ta không chỉ là một thành viên của vân mộng thần điện còn là một trong những chủ tế giọng nói vừa dứt trong tay hắn đột nhiên có nhiều thêm một thanh trưởng kiếm mổ bạc một kiếm đâm ra Kiếm nhất, anh kiếm lóe lên, thủ lĩnh của các võ sĩ hắc giáp ở phía đối diện thân thể lập tức cứng đở. Thân hình của Lâm Bắc Thần như một bóng ma biến mất tại chỗ. Anh kiếm lóe lên bốn lần liên tiếp, bốn luồng sáng màu bạc lóe lên rồi biến mất trong bản mưa lúc hoàng hôn. Trường kiếm trong tay bốn võ sĩ hắc giáp khác cũng được coi là cao thủ cấp võ sư, nhưng mới kịp rút ra một ngón tay. Thân hình đột nhiên cứng đở rồi lập tức, giống như bị người ta điểm huyệt thi triển định thân pháp trong màn mưa trắng xóa có thể nhìn thấy trước ngực của năm người dần hiện lên vết huyết sắc nhàn nhạt, nhạt ngày càng lớn dần cuối cùng nhuộm đỏ cả nửa ngực sau đó thân thể từ từ ngã xuống kiếm khí sớm đã đâm thủng trái tim bọn họ uy lực của kiếm nhất hoàn toàn không phải thứ mà một cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp ba cấp bốn có thể chống đỡ bùm tiếng dây cung rung động vang lên từ hai bên của khu rừng rậm khoảnh khắc mà hàng trăm mũi tên phá giáp như châu chấu xuyên qua màn mưa bắn về phía vị trí của lâm bắc thần Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười đầu gối hơi cong lại. Bùm! Trên mặt đất của đường núi nhất thời có một cái hố đường kính 3-4 mét lún thẳng xuống. Ở trung tâm của chỗ trũng có hai dấu chân rõ ràng. Các vết nứt trên mặt đất như mạng nhẹn, lít nhà lít nhít lan rộng ở bên trong hố. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã mượn lực phản chấn giống như là một trận đất lở, gao thét lao vào rừng rậm bên trái. Đoạt đoạt! Nỏ tiến sắc bén lúc này mới bắn sâu vào trong đất đá đã nứt vỡ. Trong khu rừng rậm bên đường núi có vài tiếng hét buồn tẻ trầm thấp vang lên, rất nhanh và yên tĩnh, yên lặng đến chết người. Lúc này từ trong rừng rậm bên kia núi, bốn người võ sĩ hắc giáp vác nỏ cầm kiếm lao ra. Thân hình nhanh nhẹn, hiển nhiên đều là cao thủ cấp võ sư, động tác cực nhanh, lao về phía rừng rậm ở bên phải, rõ ràng là muốn hỗ trợ đồng bạn bên kia. Nhưng mới xông tới nửa đường, bước chân tức khắc ngừng lại, bởi vì lâm bắc thần thân mặc thanh sam đã cầm ngân kiếm nhàn nhã như rảo bộ từ trong rừng rậm bước ra thanh sam dầm mưa đã hoàn toàn ướt đẫm nhưng lại không có một chút nhếch nhác nào ngược lại càng lộ ra thân hình cao giáo tứ chi và thân thể tỷ lệ hoàn hảo giống như tử thần từ trong suối nguồn địa ngục bước ra giữ lại các ngươi bảy ngày sau chắc chắn sẽ lại nối giáo cho giặc lâm bất thần mỉm cười vung kiếm cấp tốc tiến lên trong màn mưa trắng xóa ánh kiếm màu bạc chợt sinh chợt diệt Tân hình của lâm bấp thần như một tia chớp lấp lóe qua lại mấy lần trong đám đối thủ. Thậm chí đến cả tiếng vang của kiếm còn không có. Chưa đầy thời gian ba nhịp thở mà thôi soạt một tiếng trường kiếm cha vào vỏ. Hắn lại nhặt chiếc ô dưới mặt đất xòe nó ra một lần nữa, chậm rãi đi về phía trước. Hai, khi nào mới có thể giống như sư phụ, huyền khí xòe ra che chắn màn mưa, bước qua cơn mưa tầm tã mà không dính lên người một giọt nước chứ. Hắn thở dài tiếc nuối một cảnh như vậy mới đủ thực sự để tỏ vẻ không giống như bây giờ hắn chỉ cần sử dụng huyền khí ngoại thể thì lập tức phải bỏ chạy trần chuồng ngay tiếng mưa càng lúc càng lớn trong không trung còn có tiếng sấm rền khi bóng dáng của lâm bắc thần biến mất trong đường núi phía xa nhưng thân ảnh võ sĩ hắc giáp đứng thẳng bất động trên đường núi mới từ từ ngã xuống trên ngực trên cỏ hoặc là mi tâm có từng vết máu nhàn nhạt, nhạt mềm mại lan ra trên những bộ phận của thi thể lập tức nhuộm đỏ cả nước mưa chung quanh Đường núi bị phá hủy một nửa... Từng đường suối nước nhỏ màu đỏ... Được phác họa mãi cho đến khi... Máu trong thi thể hoàn toàn chảy cạn... Trong không khí không có chút mùi máu nào... Nước mưa lạnh giá đã gột rửa mặt đất... Và mang đi tất cả... Một bước giết mười người... Lâm bấp thần đi đến thần điện... Tiếng ca ngầm trong chảo êm tai... Từ sâu trong thần điện lại chuyển đến... Các thiếu nữ tế tư 15, 16, 17, 18 tuổi... Thân mặc váy tế tư trắng tinh... Xếp hàng ngay ngắn... Quỳ gối trước bức tượng của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, tụng thần đạo điển tịch một cách thành kính. Hãy để thanh kiếm quang minh xuyên qua bóng tối vẩn đục, bình minh cuối cùng sẽ đến, khi bóng tối buông xuống chỉ có vung kiếm trong tay mới có thể được cứu vớt. Khí thức thánh khiết trang nghiêm vang vọng bên ngoài điện, xếp hình xinh đẹp giống như ảnh 3D dựng phim hoạt hình động lòng người. Lâm Bắc Thần đứng ở lối vào thần điện, đợi nhiệt độ cơ thể sấy khô y phục trên người. Các thiếu nữ tế tự trong điện đa số hắn đều biết tên. Trong những ngày mà hắn đi theo tần chủ tế này học thần đạo điển tịch, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều các thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên này. Khi ở cùng với bọn họ, lâm bắc thần sẽ có một cảm giác vô ưu vô tư, giống như đột nhiên quay lại cái thời kỳ sinh viên ở kiếp trước. Loại cảm giác này hoàn toàn không cảm nhận được khi ở học viện số ba. Đây đều chỉ là những thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ mà thôi, nhưng lại phải chịu đựng khảo nghiệm công điện, nghiệm thần, tàn nhẫn làm sao. Một khi vân mộng thần điện thất thủ Họ sẽ bị định nghĩa là bối thần giả Sẽ phải gánh chịu vận mệnh như thế nào Chắc chắn còn đáng sợ hơn là cái chết Lâm Bắc Thần đang đứng ở cửa Xứng sở suy nghĩ Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân Một mùi hương cơ thể thoang thoảng và quen thuộc Càng trong trẻo và lạnh lùng hơn cả trời mưa Lâm Bắc Thần đã biết Người đến là ai Hắn quay người lại Quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp Họa quốc nghiêng thành Quốc sắc vô song của tần chủ tế Người đến rồi à Sắc mặt tần chủ tế như thường đưa một chiếc áo choàng sa nhung màu xanh nhạt mà nói huyền khí hỏa diễm vẫn chưa nắm vững thành thục sau lại không che được mưa a trái tim của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên ấm áp nhìn thấy ta ướt sũng lại giống như người vợ hiền đưa quần áo qua tần tỷ tỷ đang quan tâm đến ta hắn cầm lấy chiếc áo choàng tần tỷ tỷ ta nguyện chết lần thứ ba vì ngươi lò sởi ấm áp, mùi hương thơm thậm thang thoảng của hò, của hồng trà Lâm Bắc Thần tắm rửa xong thay một bộ quần áo sạch sẽ, lần này hắn sẽ tới nơi ở của Tần chủ tế. Chính là ở chỗ vách núi phía sau thần điện, nơi đó có một cái sân nhỏ với kiến trúc bằng đá. Đơn giản mà xúc tích, dạ vị ương cũng đang ở đó. Trên người người có mùi máu tanh, người giết người trên núi sau. Thiếu nước xinh đẹp, thượng tế kia người người trong chốc lát, sau đó lập tức phát hiện ra. Tên này mà người cũng có thể ngửi ra được sau, Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Vừa nãy bản thân đã tắm rửa sạch sẽ rồi Tắm một lần còn có thể bị nàng ngửi ra được sao Mũi thính như mũi chó phốc Nữ tử như thế này thì tuyệt đối không thể lấy về nhà Cái mũi quá nhạy bén Nhớ đâu sau này mình ra ngoài đùa dẫn mập mờ với gái Tìm hoa vấn liễu lầy lọ chai Hoặc là có cô gái nào đấy đến gần một tí Khiến mình dính chút mùi cơ thể Vậy là không phải là ngay cả che giấu cũng không cần sao Vừa về nhà sẽ bị người thấy và phát hiện ra luôn Già vị ương bím mồi cười nói ta đối với khí tức giết chóc có chút nhạy cảm. Lâm Bắc thần gật đầu, hắn uống một ngụm trà do tần chủ tế tự tay pha. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp dễ chịu. Đúng lúc hắn muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn biến sắc, kêu nó kinh ngạc hô lên, không tốt. Hắn bỏ chén trà xuống, xoay người điên cuồng chạy ra phía ngoài điện. Ai người tần chủ tế và dạ vị ương nhất thời ngây ngốc. Thần ca ca, sao vậy? Dạ vị ương đứng dậy tính đuổi theo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ở ngoài cửa xua tay lớn tiếng nói. Đừng tới đây, chỉ là ta bỗng dưng đau bụng muốn đi nhà xí thôi. À, đau, đau quá đi. Các ngươi chờ ta một lát, ta lập tức quay lại. Hắn giống như mũi tên rời cung lao vào trong màn mưa sối xả. Gương mặt xinh đẹp của dạ vị ương đỏ ửng chỉ đành quay về chỗ cũ. Mặc dù là rất quan tâm Lâm Bắc Thần, khó khăn lắm mới có thời gian quay về đây một lần. Cho dù ở đâu thì nàng cũng muốn dính chặt vào nhau, nhưng mà không thể ngay cả đi nhà sĩ cũng đi theo. Trong ánh mắt Tần chủ tế cũng lóe lên thần sắc bó tay với hai người. Lộp bộp, thân ảnh của Lâm Bắc thần chạy như bay trong màn mưa, kể cả khi huyền khí châu hoàn toàn khôi phục, thì sức mạnh nhục thân cường đại quán cũng đủ để án chạy như một con kangaroo có siêu năng lực với tốc độ cực nhanh. Hôm nay làm màu đúng là hơi lố, vậy mà quên mất việc cho thêm một nhát. Lâm Bắc thần vô cùng hối hận. Loại chiến kỹ như là thập thất kiếm đúng là có độc mà. Sau khi học nó xong luôn khiến người ta bắt trước theo phong thái kiếm tiên đi mười bước giết một người. Cho nên không có đi xa ngàn dặm giết người xong là liền muốn. Xong việc thì rũ áo ra đi ẩn kín thân thể và danh tiếng. Hôm nay vậy mà quên mất việc cho thêm một nhát nữa. Truyền thống cách mạng vẻ vang không thể để mất. Trong lòng lấm bấc thần suy nghĩ sâu sắc về bản thân. Cùng lúc đó trên đường núi có một đám võ sĩ mặc giáp đen đang xử lý đống thi thể nằm trên mặt đất. Cha được chưa? Rốt cuộc là ai ra tay? Một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím vẻ mặt nghiêm nghị, đang giận dữ không thôi chất vấn thuộc hạ. Khởi bẩm tô công tử, dựa theo thông tin của mấy điểm phong tỏa bên ngoài truyền tới, biết được kẻ giết người chắc chắn là Lâm Bắc Thần. Một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám võ sĩ mặc giáp đen, liên tục khom lưng vội vàng nói. Trước đó tin tức, tô thập truyền ra chính là chặn Lâm Bắc Thần ở chỗ này. Đợi đến lúc thuộc hạ dẫn người tới đây, Tô Thập cùng với một trăm huyền y vệ dưới trướng đều bị giết chết. Kẻ ra tay với kiếm thuật kinh người, một kiếm liền có thể đoạt hồn. Tô Thập ngay cả kiếm còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ đã bị giết chết. Lâm Bắc Thần Trong ánh mắt của nam tử trung niên mặc áo tràng màu tím được gọi là Tô Công Tử kia, lóe lên một tia u ám. Hắn lên núi phải không? Được lắm. Vừa vặn răng lưới diệt gọn luôn, báo thủ cho sư thúc của ta. Lão già sư phụ quán mà biết được chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Trên gương mặt của Tô Kiên Tử hiện lên sự hung ác. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống để cho người của diều tổ bố trí kịch độc khắp trong núi, hạ độc vào nguồn nước rồi bảo tinh dọa của ưng tổ mai phục khắp nơi trên đường núi, chỉ cần có võ giả lên núi hoặc xuống núi thì trực tiếp dùng nỏ thần phá huyền giết chết ngay tức khắc để cho các tổ truyền lệnh cho khắp các nhà môn tại Vân Mộng Thành, cả các hộ giàu có trên con đường đến Bến cảng, kể từ hôm nay không cho phép bất kỳ ai lên núi thần nữa. Nếu như còn có một số điều dân không biết sống chết vậy thì cứ giết không tha, đây chính là huyền y vệ của chúng ta, lần đầu tiên làm việc cho chủ nhân ở nơi khác, nhất định phải xử lý gọn gàng lưu loát, đừng để cho đám liên sơn tiên sinh cướp mất tiếng tăm của chúng ta. Hắn còn chưa dứt lời ư? Huyền y vệ sau, một giọng nói mang theo sự kinh ngạc truyền tới, hóa ra các người không phải người của ưng Vô Kỵ. Trong lòng của Tô công tử bỗng dưng giật thoát, hắn thuận theo nơi phát tiếng mà nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên toàn thân ướt sũng như chuột lột, trên người mặc áo bào màu xanh, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng nhung màu trắng sáng, không biết hắn xuất hiện từ khi nào. Giờ đây còn đang ngồi xổm bên đường núi giống như đi hóng chuyện, vấn kích nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Bắc Thần, đồng tử của Tô công tử co rút lại. "Hello, chào ngươi." Lâm Bắc Thần mỉm cười vẫy tay rồi nói, "Có lạnh không? Có mệt hay không?" Trời mưa to thế này mà còn làm việc. Ây da ngại quá. Ta lỡ cắt lời các ngươi rồi. Không sao hết. Cứ mặc kệ ta. Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi. Coi như ta không tồn tại nha. Tiếp tục nào. Tiếp tục cái mụ nội nhà ngươi. Thế này còn có thể tiếp tục sao? Tô công tử vung tay lên. Hơn một trăm huyền y vệ bên quanh. Nhanh chóng tản ra tạo thành chiến trận hình giả quạt. Bảo vệ hai bên người hắn. nọ thần phá huyền được đặc chế đồng lạt lên dây. Mũi tên lóe lên ánh sáng trong màn mưa, nhắm chuẩn về phía lâm bắc thần. Thắt lưng đeo trường kiếm bí ngân, lưng thì đeo nỏ thần phá huyền. Trên người mặc áo giáp đen như mực, đây chính là huyền y vẹn. Tổ chức này được người ta võ trang bí mật xây dựng vào 4 năm trước. Nó gần như là tồn tại giống như bóng ma thiên thảo hành tỉnh, khiến cho rất nhiều thế lực lớn nhỏ, chỉ cần nghe tên là biến sắc, là thế lực mà một vài môn phái cấp bậc đại tông sư cũng không muốn dây vào. Mà bên ngoài thiên thảo hành tỉnh Còn có rất nhiều người chưa từng nghe qua uy danh của họ Tên họ Lâm kia Tạm thời chúng ta còn chưa muốn ra tay với người Cho nên lập tức cút đi cho ta tô công tử hừ lạnh Lâm bất thần mỉm cười Ta đã từng gặp có người dùng giọng điệu sợ hãi nhất Nói lời độc ác nhất Nhưng lại chưa từng gặp ai mà dùng giọng điệu hung ác như thế này Để nói lời sợ hãi như thế Vừa nãy chủ nhân mà người nói Có phải vệ danh thần hay không Sư phó kia có phải khuất sơ hiểu hay không Tô Công Tử hừ lạnh trả lời Vậy thì thế nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi Vậy ngươi là đồ đạch của Chu Bích Thạch phải không? Tô Công Tử thản nhiên nói Đúng thế Lâm Bắc Thần lại nói Có phải sư phụ ngươi rất yêu thương ngươi đúng không? Sư phụ ta đối xử với tất cả chúng ta đều giống như nhau Chẳng qua ta nhập môn sớm hơn bọn họ mà thôi Tô Công Tử cong mày trả lời Hắn không hiểu nổi tại sao Lâm Bắc Thần lại hỏi như vậy Ồ, ngươi là Tô Đại nhỉ? Lâm Bắc Thần nói tiếp Tô công tử ngây ngốc trong chốc lát rồi mới hỏi sao ngươi lại biết lâm bắc thần nói đẹp trai như ta thì đương nhiên là đoán rồi nếu ngươi là đại đệ tử quán thì nhất định nhận được nhiều sủng ái cho nên nếu mà ngươi chết vậy thì chu bích thạch có đau lòng hay không lúc nói đến chỗ này lâm bắc thần chậm rãi cởi cái áo choàng nhung trắng trên người xuống tiếp theo hắn xếp lại gọn gàng rồi buộc lên một gốc cây ngả bên đường sau đó lâm bắc thần mới mỏ mẫm một cái một thanh ngân kiếm xuất hiện trong tay Lúc này, lông mày của Tô Đại co giật, giết. Vụt một tiếng, dây cung chấn động dữ dội khiến cho làn mưa rối loạn. Từng mũi tên phá huyền lóe lên hàn quang sắc vàng trong đêm mưa lạnh lẽo. Chúng nó giống như tia chớp ầm ầm còn mang theo sát ký chết chóc, đủ để cho Đại võ sư cũng phải sợ hãi vô cùng. Mũi tên dày đặc đồng loạt bắn về phía lâm bắc thần. Sự quyết đoán của Tô Đại không thể không nói là rất dứt khoát, cơ mà không có tác dụng gì cả lâm bắc thần vung kém lên chém gãy cả làn mưa mũi tên tu vi chân chính của hắn là võ đạo tông sư nọ thần phá huyền thông thường không thể uy hiếp được hắn nữa mưa gió gào thét những bông hoa máu nở rộ trên đường núi các huyền y vệ ngã xuống đứng trước ngân kiếm của lâm bắc thần nhất kiếm nhị kiếm tam kiếm đều là những chiêu thức của võ đạo tông sư sự tinh xảo của nó thì miễn bản mà lúc lâm bắc thần thi triển nó thì cũng không tốn nhiều huyền khí cho lắm trong người vận chuyển huyền khí dựa vào lực lượng nhục thần đã có thể triển hiện ra kiếm chiêu hoàn chỉnh trước đó khi mà huyền y vệ đối phó với cường giả võ đạo thì bọn họ đều lợi dụng kiếm trận và nỏ thần phá huyền để mài mòn sức lực đợi đến khi huyền khí không còn nữa mới dùng chiến thuật tập kích những cường giả đó cơ mà đối với con quái vật như lâm bắc thần thì điều này hoàn toàn không có tác dụng gì cả cho dù là có tổ đại cấp bậc đại võ sư tọa chấn thì cũng khó mà thay đổi kết cục cuối cùng kiếm quang lóe lên lúc sinh lúc diệt Trong thời gian uống cạn một chén trà, hơn trăm huyền y vệ đều bị chém chết tươi dưới kiếm của Lâm Bắc Thần. Tô Đại cũng bị chém chết dưới ngân kiếm, không ai có thể trốn thoát. Lần này Lâm Bắc Thần không quên việc chém thêm một nhát. Một kiếm đổi một đầu, một phát nữa đổi một tim. Lần lượt từng cái được bỏ xuống, thậm tiện la liếm luôn túi đồ của đám người này. hắn lấy được tầm cả ngàn kim tệ cùng với một số tạp vật. Tất cả tạp vật Lâm Bắc Thần đều dùng hỏa tiễn, tiểu ngân thiêu rụi, Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Bắc Thần dùng tay áo của trường bào lau đi vết máu trên thân kiếm, tải nó lên bài đủ nét đích. Mưa càng ngày càng to, cây cỏ chung quanh, dưới sự rửa sạch của cơn mưa trở nên xanh tươi mơn mởn. <cười> Lâm Bắc Thần lại đi đến cái cây đổ nghiêng, lấy áo choàng xuống rồi lại liếc nhìn đống thi thể, không khỏi lắp đầu. Chỉ có thể trách số mệnh các người quá đen. Quay về chám thêm nhát nữa, lại có thể thu được thêm một mớ đầu người. Đừng trách ta ra tay độc ác, Bài ngày sau công điện nghiệm thần nếu như vài nhân vật hoán đổi cho nhau thì việc mà các ngươi làm so với ta còn tàn nhẫn hơn. Vì để bảo vệ người ta muốn bảo vệ, chỉ đành mời các ngươi đi trước một bước. <cười> Hắn khoác áo choàng lên rồi xoay người chạy về Vân Mộng Thần Điện. Cuối cùng thì mình cũng biến thành người mà mình từng ngưỡng mộ nhất, một kẻ giết chóc tràn đầy quyết đoán. Nếu như là hồi xưa thì khi Lâm Mặc Thần giết địch nhân có lẽ là do dự rất nhiều. Lúc còn ở Bắc Hoang Sơn, trong kho hàng bỏ hoang kia, mấy lần hắn ra tay đều là do bị ép không còn cách nào khác. Không ra tay thì người chết chính là hắn, là bằng hữu của hắn. Mấy lần đó đều là việc sắp xảy ra, không cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ có lần này khi hắn che mưa đội. a che ô đội mưa đi giữa đường núi, cho dù lúc gặp phải tô đại, hắn đều có cơ hội lựa chọn. Lựa chọn lùi bước, lựa chọn tính kế lâu dài. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần không muốn tiếp tục làm kẻ lười biếng và bị động nữa Bởi vì trên ngọn núi này, ở trong thần điện Tại đỉnh núi có người hắn vô cùng quan tâm Có người mà hắn muốn bảo vệ Đến tận khi anh đối mặt với tô đại cảm nhận được giây phút Phục binh xuất hiện hai bên trong rừng rậm Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra Hắn không thể dùng tình cảm để mà cảm hóa kẻ thù được Bảy ngày sau đợi đến lúc Đám người này giết tới thần điện Nhưng thiếu nữ, tế tư đơn thuần trong sáng Không dính dáng gì tới chiến tranh kia Sẽ phải đối mặt với thảm trạng gì đây Lâm Bắc Thần tuyệt đối và chắc chắn không cho phép việc như thế xảy ra, cho nên hắn đành phải xuất kiếm. Chém tội, chứ không phải chém người, giết người để bảo vệ mạng sống. Nếu như thực sự có tội nghiệp, vậy thì để một mình hắn gánh. Ui da, mình sắp bị bản thân làm cho cảm động đến buồn nôn luôn rồi. Lâm Bắc Thần bước đi trên con đường núi chưa cảm thấy suy nghĩ trong đầu thông suốt hơn. Đúng vậy, hắn chính là hắn, Mỹ Nam Tử với những vẻ mặt khác nhau. Hắn hài lòng quay về nơi ở của Tần Chủ Tế, Trong không khí dường như tràn ngập mùi hương của đào mật. Lâm bắc thần liếc nhìn quần áo ướt súng trên người mình. Hắn nở nụ cười nịnh nọt. Tần tỷ tỷ, có thể dùng phòng tắm của tỷ để đi tắm rửa một lần nữa không? Ý là cơ thể ta có chút bút giá. Tần chủ tế liếc nhìn gương mặt hiện lên sự giả hoạt của thiếu niên Tuấn Mỹ kia. Trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia mềm mại rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó nàng thoáng nhìn qua dạ vị ương ở bên cạnh. Ta dẫn huynh đi. Già vị ương đứng dậy nắm lấy cánh tay Lâm Bắc Thần dẫn đi tắm rửa Một lát sau Lâm Bắc Thần tắm nước nóng xong Tiện tay thay một bộ đồng phục tế tì Sạch sẽ gọn gàng trắng tinh Cả người vô cùng thoải mái Kế đó lại quay về phòng khách Vừa nãy ngươi lại đi giết người phải không Tân chủ tế đánh giá từ trên xuống dưới Thiếu niên tuấn Mỹ đẹp như tiên dáng trần kia Hả ta không phải cố ý mà Tân thị tỉ thì, thì nghe ta giải thích Ta không biết gì hết Nhưng người này quả thật quá tàn bạo không những trận đường động thủ mà còn muốn hạ độc vào trong ngọn nước, nguồn nước ở trên núi, rồi còn bắn chết tín đồ vô tội, thậm chí một lời không hợp liền muốn giết ta. Để không nhìn thấy đâu, cái nỏ thần phá huyền viêu viêu kia bị... ta bị ép đến mức phải phòng vệ chính đáng, lâm bất thần vội vàng nói. Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy đâu, tần chủ tế liếc nhìn sự thấp thỏm trên gương mặt thiếu niên kia, thản nhiên nói, sinh linh năm đó chết dưới kiếm của ta còn nhiều gấp trăm lần của ngươi. Chỉ là lâu rồi không cầm kiếm dính máu tươi có thể rất nhiều người đều đã quên mất sự việc năm xưa tràn ngập sắc máu lâm bắp thần ngáo ra nhiều hơn mình gấp trăm lần ư trong lòng hắn âm, âm thầm im lặng tính toán số lượng người đã chết mà mình rút kiếm ra chấm do đó trong lòng hắn đặt ra một dấu chấm hỏi cực lớn tần nữ thần à ngài đang chấm gió hay là nói nghiêm túc vậy nữ thần siêu phàm thoát tục thanh tao không dính khói lửa nhân gian như ngày đây vậy mà đã giết tận hơn vạn người xong Trên thế giới này, giết người chưa từng là việc gì khó khăn cả. Khó khăn chính là lựa chọn của người ra sao. Tân chủ tế thản nhiên nói, hình như ta đã biết người lựa chọn cái gì rồi. Cơ hội tốt. Lâm Bắc Thần đang nghiêng đầu góc 45 độ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn dùng tốc độ nói đặc biệt và giọng điệu ngây thơ bình tĩnh nói. Cuộc đời này đâu phải việc gì cũng như ý muốn, chỉ mong không hổ thẹn với lòng. Câu nói này được các vị đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp trên trái đất kiếp trước thường xuyên nhắc tới. Hắn cảm thấy là cực kỳ có phong cách, trong nháy mắt sẽ chinh phục cả đống người. Lâm bất thần quyết định chuyển sang dùng câu này. Sau đó khiến hắn thất vọng chính là ánh mắt tần chủ tế không hề sáng lên hay là có biểu cảm tán thưởng với hắn. Ây, kiểu làm màu của người xuyên Việt đứng trước mặt tần nữ thần hình như là không có tác dụng gì cả thì phải. Tần chủ tế chỉ hơi gật đầu tiếp tục nói, nếu như người đã lựa chọn được rồi vậy thì ta không cần nói cái khác nữa. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại thần điện đi Để ta truyền thụ một vài thần thuật cho ngươi Cái cái gì Lâm bắc thần nghe vậy cực kỳ kinh ngạc Hắn một lòng muốn ngủ À không là một lòng muốn theo đuổi tần tỷ tỷ Thế mà ngươi lại muốn làm sư phụ của ta sao Nhưng mà Lâm bắc thần nói ta có sư phụ rồi Ta Tần chủ thế nghe vậy hơi gật đầu Thiếu niên này thoát khỏi tư tưởng bình thường Làm việc nghênh ngang khoa trương Nhưng mà vấn đề tôn sư rộng đạo Thì vẫn là phải có mà lâm bắc thần lúc này thì đang điên cuồng tìm kiếm trong trí nhớ dựa vào kiến thức ít ỏi và sự hiểu biết đối với thế giới này hình như tình thầy trò ở thế giới này không hề có chút tiền lệ nào quá nổi bật nếu như bản thân không cẩn thận vượt qua mất lôi chỉ thì đúng rồi ai dám lắm chuyện thì đánh chết người đó cứ thế mà làm sau đó anh nghe thấy tần chủ tế nói tiếp việc này ngươi không cần lo lắng tuy ta truyền thụ thần thuật cho ngươi nhưng giữa ta và ngươi không phải sư đồ gì trên con đường tiến đến gần thần của ta thì ta là một người dẫn đường, là kẻ đồng hành với ngươi mà thôi. Hả? Vậy thì thật sự là... Lâm Bắc Thần giống như mang trong người trọng trách lớn mà nói, thế thì không có vấn đề gì cả. Trước đó phải kiểm tra một chút tiến độ của ngươi tu luyện thế nào rồi, Tần chủ tế hỏi. Ồ, mỗi ngày ta đều rất cố gắng tu luyện, Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Đương nhiên là dùng app ở trên điện thoại để mà tu luyện. Tần chủ tế gật đầu, đưa tay ra. Lâm Bắc Thần không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa tay trái ra chìa cả hai tay ra tân chủ tế lại nói sau đó cũng chậm rãi đưa tay ra đó là một đôi tay ngọc ngà láng mịn dường như mang theo những đường nét trong suốt đôi bàn tay ấy hoàn mỹ đến độ dường như là tác phẩm nghệ thuật do thợ thủ công khéo léo điêu khắc ra cho dù là móng tay hay đường gân ngón tay thậm chí cả đường rãnh gấp nhỏ ở khớp xương ngón tay cũng đều đẹp đến mức khiến người ta run rẩy lâm bắc thần vừa chia hai tay ra thì đôi bàn tay ngọc ngà của chân chủ tế đã dán vào lòng bàn tay hắn một loại cảm xúc mềm mại mát mẻ nháy mắt sông thẳng vào linh hồn lâm bắc thần làm cho án lập tức đánh mất khả năng tư duy đây là một cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung nhắm mắt vào bắt đầu Trần chủ tế chậm rãi nói lâm bắc thần nhanh chóng nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy yên tĩnh bắt đầu tiến hành theo lời trần chủ tế hô hấp quán dần ổn định những tạp niệm trong lòng theo gió cuốn bay tác dụng của hô hấp thuật tự nhiên tương tự như là thiền định vậy cơ mà hiệu quả càng tốt hơn Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần bỗng dưng ý thức được sự quả quyết của bản thân về giết chóc có phải liên quan đến tu luyện hay không. Theo trạng thái hô hấp tiến vào tầng sâu hơn, Lâm Bắc Thần đột ngột cảm thấy trước mắt sáng bừng, trong đầu giống như có một điểm sáng thình lình bành trướng và bùng nổ, sau đó liền hợp chất sinh ra toàn bộ thế giới. Có vẻ như hắn đang ở giữa vũ trụ bao la, mở mắt liền thấy được hư không vô tận rộng lớn cùng với trời sao lấp lánh phía xa. Cùng với tần chủ tế ở trước mặt, cả người nàng tản mát ra một tầng ánh sáng thánh khiết. Không cần phải kinh ngạc, nơi này chính là thần tinh chi hải của ngươi. Cái mà ngươi nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh thần tính của ta. Khi mà tu luyện thuật hô hấp, cửu điệp hỏa đoán cho đến đỉnh phong là có thể ngộ ra thần tính. Người đã thành công, làm rất tốt. Tần chủ tế thản nhiên giải thích cho Lâm Bắc Thần. Ngộ ra thần tính ư Thần tính chi hải của mình. Sau khi Lâm Bắc Thần ngây ngốc trong chốc lát Hắn vui mừng hỏi Nói như vậy nghĩa là bây giờ ta đã thành thần rồi sao Chẳng lẽ hô hấp một tí liền trực tiếp phi thăng ư Ồ oh, wow, quá tuyệt vời Cái này đúng là so với treo máy còn dễ dàng hơn Giác ngộ thần tính chỉ là bước đầu tiên của việc tù luyện thần thuật Thần chủ tế hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lâm Bắc Thần Mà tiếp tục giảng thuật Cái này chứng minh rằng người có tư cách để tiếp thu thần thuật Ồ, oh, không phải chứ Lâm Bắc Thần lập tức hiểu rõ bản thân tưởng bỏ gì đâu Thành thần đâu có dễ dàng như thế. Cái khác không nói, chỉ mỗi nhà văn ở trên mạng, loạn thế cuồng đao mà kiếp trước hắn thích, miệt mài hy hục võ hơn 30 triệu chữ trên máy tính, mà đến bây giờ còn chưa thành thần được. Ngày nào cũng bị độc giả thúc giục đến lòi cả trĩ ra, khổ không sao tả xiết. Cho nên đây thật ra là công pháp dùng để ngộ thần tính à? Lâm Bắc Thần hỏi. Tân chủ tế đáp lời, đúng vậy, nhưng nói với... Nó đối với tu thần dưỡng tính Có sự đề cao đáng ngạc nhiên Cũng có chỗ lợi rất lớn Cho dù là người không có thần căn Thì sau khi tu luyện cũng không có bất kỳ tác hại nào Hóa ra là vậy Lâm Bắc thần hiểu rõ Thật ra trước đó thì vọng nguyệt đại chủ giáo Và tần chủ tế không có tuyển thụ trần thuật cho bản thân Mà để hắn nghiên cứu được nhiều điển tích thần đạo Không phải bởi vì muốn để bản thân hắn trở thành thần côn Đi ra xã hội làm màu Mà vì khiến hắn gia tăng hiểu biết đối với thần đạo Tiến hành phối hợp giác ngộ thần tính Kích phát thần căn trong cơ thể Mọi việc đều được sắp xếp Trình tự rõ ràng Nếu như đổi thành người khác Cho dù dám tự sắp xếp không thương lượng gì với nhau Lâm bác thần chắc chắn sẽ đánh cho hắn Đến mức ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra đó là mẹ ruột Có điều nếu là tần chủ tế Vậy thì thực sự là vì quan tâm tới hắn Khiến cho người ta lo lắng rồi Quá là kích động đi Cho một tim Ta bằng lòng tinh tẫn thân vong Lần thứ năm vì ngươi lâm bắc thần nghĩ thế bỗng dưng cảm thấy bầu không khí hiện giờ hình như có chút không đúng vừa ngẩng đầu liên lển phát hiện trong đôi đồng tử tuyệt đẹp của tần chủ tế dường như là bầu trời đột nhiên nảy lên mây đen sấm chớp vây quanh một tia lệ sắc mờ nhạt bốc lên mơ hồ còn có chút sát khí uy nghiêm nếu cẩn thận liếp nhìn ở đôi tai của nàng hình như còn hơi đỏ ửng lên chuyện gì thế này thu tâm tư của ngươi lại đừng suy nghĩ lung tung vớ vẩn sau đây ta sẽ truyền thụ phần tiếp theo cho ngươi Nét mặt của tần chủ tế nhanh chóng khôi phục bình thường. Nàng treo lơ lửng trong bầu trời sao đen kịt, cơ thể tự nhiên giãn ra, đường cong mềm mại, hình vòng cung uyển chuyển. Trong lúc hô hấp thì một vạn ngôi sao ở chung quanh vận động ra từng tia sáng màu bạc mỏng manh, chúng hội tụ về đây. Theo hô hấp của tần chủ tế, vô số điểm sáng từ chiếc mũi tinh xảo của nàng bị hít vào. Chúng thuận theo một tiến đường cố định trong cơ thể, du ngoạn giữa lục phổ ngũ tạng, sau đó hóa thành hồi lưu chậm rãi được thở ra từ đôi môi đầy đặn căng mọng của nàng. Việc này tạo nên một vòng tuần hoàn lặp lại. Mà theo sự hít thở của tần chủ tế, những điểm sáng nhỏ bé giống như khí lưu không ngừng xâm nhập cơ thể nàng, sau đó liên tục trào ra. Điểm sáng đó đi qua những tuyến đường trong cơ thể đều có thể nhìn rõ một một. Đó chính là bản đồ tuyến đường vận hành của thần đạo thuật. Cái gọi là thần đạo thuật rõ ràng so với thuật hô hấp thì cao thâm hơn nhiều. Nhưng mà điểm sáng trói lóa sao trời kia, Chẳng lẽ là thần lực sao? Đợi đã. Tại sao mình có thể nhìn thấy hết dấu vết vận chuyển thần lực trong cơ thể tần chủ tế thế nào? Có lẽ nào chính là cái câu xem mặt trong truyền thuyết à? Ôi giời ơi! Đừng có nghĩ lung tung vớ vẩn. Giọng nói có phần hơi nghiêm nghị của tần chủ tế vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Chú ý ghi nhớ tuyến đường và tiết tấu mà thần lực di chuyển ta chỉ thi triển một lần thôi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần giật thét đúng là đen đủi sao mỗi lần suy nghĩ vớ vẩn đều bị tần chủ tế phát hiện thế này? chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình? đọc tâm thuật sao? lâm bắc thần lập tức sầu lo trong lòng hắn bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng mà gan dạ kiểu suy nghĩ này khiến trái tim hắn đập bình bịch nó giống như khi nhìn thấy một con dao sắc bén muốn tiến lên dùng tay sờ thử xem lưỡi dao thế nào lại giống như khi nhìn thấy trước ống thép được phủ một lớp xương giá trong mùa đông nhịn không được mà muốn dùng đầu lưỡi liếm nó một cái ở thì tới công chuyện rồi Hắn lên tiếng gọi trợ lý âm thanh trong điện thoại thông minh. Tiểu cơ, tiểu cơ. Ta đây, chủ nhân. Chụp ảnh thần đạo thuật đang được bày ra trước mắt đi. Được. Một lát sau, chụp ảnh thành công, đã tạo thành app tại cửa hàng ứng dụng trong điện thoại. Xin hỏi có lập tức tải xuống hay không? Tạm thời không cần. Vâng, chủ nhân. Ngài còn yêu cầu gì khác không? Không, lùi xuống đi. Vâng, chủ nhân. Điện thoại quay về trạng thái im lặng. Trong toàn bộ quá trình đó, Lâm Bắc Thần đều quan sát biểu cảm của tần chủ tế. Hiện tại hắn đã có thể xác định một việc. Trong cái gọi là thần tính chi hải kỳ lạ gì đó, dường như tần chủ tế có trình độ độc tâm thuật đối với bản thân hắn, nhưng đối với tất cả hoạt động tâm lý liên quan đến điện thoại tử thần, thì lại không hề cảm nhận được gì cả. Bởi vì lúc bản thân triệu hòa điện thoại thông minh, biểu cảm của tần chủ tế không hề biến hóa, ngay cả ánh mắt cũng không hề xuất hiện gợn sóng lăn tăn. Con người cho dù chấn định hơn nữa nhưng nếu thực sự phát hiện ra thứ đổ chơi như điện thoại tử thần thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, chắc chắn không thể nào khống chế được biểu cảm khuôn mặt. Còn về thí nghiệm triệu hồi điện thoại kia, thực sự chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như đọc tâm thuật thực sự tài giỏi đến thế, vậy tin tức về sự tồn tại của điện thoại nhất định sẽ bị đọc ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình bằng... À, những nút like bằng những nút đăng ký kênh à, Xin mọi người một sắp Nếu mà tốt hơn thì anh em có thể donate Cảm ơn mọi người, bye bye